Đàn ông không phải không biết rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến đáy lòng của họ mà thôi. Sớm mai dâng lên, những tia nắng đầu tiên duyên qua trước cửa sổ sát đất, dài mình thành những vật loang lổ trên mép giường. Sơ Phạm mở mắt, nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ, đang dán sát vào người anh như gấu túi ôm cây. Cởi lên đầy thỏa mãn, anh lần lượt thơm cả hai mẹ con, sau đó nhẹ nhàng lay cánh tay họ để đánh thức. vân mộc thành chuồn mũi như mèo con lười nhác, rồi tiếp tục với giấc mộng đẹp. đan đan cũng chỉ chờ mình, chẳng biết mơ thấy gì mà khóe môi giương lên mãi không hạ xuống. đời người cuối cùng cũng viên mãn, sở phàm thầm nhủ tận tình hưởng thụ khoảng thời gian gia đình đoàn tụ, nhưng mà vẫn có chút tiếc nuối. kể từ khi anh thừa nhận thân phận, đan đan càng lúc càng dính lấy anh. tối qua cô bé con vốn đã ngủ riêng từ lâu. lại nặng nặc đòi ngủ chung, khiến anh và Vân Mộc Thành hoàn toàn không có không gian riêng gì cả. Vân Mộc Thành chỉ che miệng cười trộm, mắng yêu một câu: "Đáng đời, xem ra con gái cuốn quýt quá cũng không phải chuyện hay." Sở Phạm khẽ lắc đầu rồi đánh răng rửa mặt, ra luyện tập võ, chạy bộ nhiều thường ngày. Dùng xong bữa sáng, Vân Mộc Thành đưa Đan Đan đến trường, Sở Phạm hiếm khi có được ngày nghỉ, bèn ra vườn hoa tỉa cây. Anh rể, anh rể ơi! Lúc này, Vân Mộc Văn mới tỉnh dậy trên mặc bộ đồ ngủ thoải mái để lộ cặp chân thẳng tắp tung tăng chạy ra ngoài nòm đầy sức sống như một quả táo non. Anh ơi! Em phát hiện sáng nay anh đi ra từ phòng chị em nhé. Có phải anh đã thành công câu đồ chị ấy rồi không? Cô hỏi với đôi mắt dạo rực tinh thần hóng chuyện trai đơn gái trước ở trung phòng củi khô gặp lửa át cháy có nghĩa là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra? Không cần nói cũng hiểu mà đúng không? Sở phàm vừa tới nước cho chậu hòa vừa đáp bằng giọng không bình thản cũng chẳng hoành hoang. Tất nhiên, đối phó với dạng ngốc nghếch như chị em chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân Bọc Văn vỗ đuổi cái đét. Móa, ngầu vãi, hẹn chỉ ban nấy ánh mắt chị em nhìn anh cũng khang khác, cứ giả dà dào tình cảm thế nào, em giò muốn đuôi luôn. Sở phàm cầm nến. Anh ơi, Lòng ngưỡng mộ của em dành cho anh cuồn cuộn như nước sông ngân giả rào như hoàng hài chảy xiết Vân Mộc Văn bắt đầu ca bài nịnh nọt sở phàm gật gù. Nói rất đúng chiều này cho em thêm hai cái đùi gà Quen biết nhau lâu như vậy anh biết tổng con bé này mà dở lời ngon tiếng ngọt thì át có chuyện Cảm ơn anh Vân Mộc phàn thân thiết kéo tay sở phàm bỗng nhiên nói với vẻ thần bí Anh này Tối hôm qua em đi nhảy với mấy nhỏ bạn Mình còn nghe được một tin cực lớn liên quan đến nhà họ Vân. Anh muốn nghe không? Nhưng mà phải giữ bí mật cho em đó. Sở Phạm ngạc nhiên. Đi nhảy. Không phải em nói với chị em là tối qua bị sốt phải vào viện chuyển nước biển cả đêm nên mới không về à? Chuyện đó, chuyện đó không phải trọng điểm mà. Vân Mộc Văn tức tối bĩu môi. Quan trọng là em có tin cực lớn của nhà họ Vân đây. Anh muốn nghe hay không? Không. Sở Phạm từ chối ngay tấp lựa. Tiếp tục nhấp kéo tiểu hoa Ông anh thối, Khước Vân Mộc Văn rầu môi Nguyết Anh đầy giận dỗi. Cô nàng hoa khôi này Vốn thích nhiều chuyện Tin tức trọng đại nhiều vậy Mà lại không có người chia sẻ cùng Khiến cô đứng ngồi không yên Một hồi sau Cô tung lấy sở phàm Mà kể tuốt tuần tuột Anh biết sao không Con riêng nhà họ Vân trở lại rồi Có thể ảnh hưởng đến địa vị của chị em đấy Con riêng Sở phàm sừng sốt Sao nào, muốn nghe rồi đúng không? Hi hi. Vân Mộc Văn nhìn nét mặt sợ phàm mà đắc ý vô cùng, đoạn tiếp tục kể lại. Thời ra tính theo vai vế, thì người còn riêng này là chú của Vân Mộc Văn, hắn ta là món nợ phòng lưu do ông cụ Vân Trường Thành để lại trong lúc gây dựng sự nghiệp ở phương Bắc từ 30 năm trước. Vân Trường Thành trời sinh tính lạnh lùng, rất quan tâm đến thanh danh của mình nên tất nhiên không dám nhắc lại quá khứ đáng xấu hổ này. chỉ cho hai mẹ con kia một khoản tiền xem như phí bịt miệng, chứ không giải quyết gì. Chuyện này vốn dĩ đã trôi vào quyền lãng, ngay cả bản thân Vân Trưởng Thành cũng quên mất giọt máu này. Nhưng không ai ngờ rằng, 30 năm sau, người con riêng này lại thể hiện tài hoa hơn người. Nhập ngũ khi còn trẻ, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đã đạt được chức tướng quân tiền đồ vô hạn. Ở Đồng Hòa, cho dù chỉ là một thiếu tướng, cũng có thể nâng đỡ cho cả một gia tộc giàu có hạng hai, Vân Trưởng Thành đời nào chịu bỏ qua cơ hội thăng tiến này, có tài lực của nhà họ Vân và quyền lực của một tướng quân, họ Vân một bước lên mây, trở thành gia tộc quyền quý, chỉ là chuyện trong tầm tay. Vì vậy, Vân Trưởng Thành mở tiệc rượu linh đình, mời các nhân vật nổi tiếng trong giới đến, cử hành nghi lễ nhận tổ quy tông, chào mừng người con riêng bị lãng quên suốt 30 năm quay về nhà. Gia đình đoàn tụ, máu mủ gặp nhau, sao anh chẳng thấy cảm động gì hết? Sau khi nghe hết chuyện Sở Phạm chỉ cười nhạt Nhận tổ quỳ tâm Chẳng qua chỉ là lớp vỏ che đậy phi vụ trao đổi lợi ích mà thôi Nhưng khi nghĩ đến việc Vân Trưởng Thành từng vì 200 triệu tiền biếu Mà nhận tâm đẩy cháu gái Vân Mộc Thành vào hố lửa Mang tên Lý Tử Duy Thì bữa tiệc nhận tổ quỳ tâm này Cũng chỉ là chuyện vặt. Sở Phạm suy nghĩ trong chốc lát Đôi mắt sáng lên Hơn nữa Người con riêng đó chỉ mất mấy năm Đã lên trước tương quân e rằng chuyện này có mờ ám. Đồng hòa hiện giờ sóng yên biển lặng, không có chiến tranh, tên kia lấy đâu ra cơ hội mà trở thành tướng quân nhanh như ngồi hỏa tiễn vậy. Cho dù bản thân anh cũng còn trẻ, nhưng vinh quang từ quân thần của lòng hồ này là do anh dùng từng vết dạo trên người, từng chiến công liều mạng để đổi lấy, chọn bừa một chuyện trong đó thôi, cũng là việc hung hiểm, khiến người khác nghe mà kinh hãi. Tướng quân trăm trận vào sinh ra tử, trang sĩ dũng mãnh tận 10 năm. Anh lại đoán trung phóc rồi Đây chính là tin động trời thứ hai của em Vân Mộc Văn tùm tìm nháy mắt Có tin đồn rằng Người con riêng này cưới con gái nuôi Của Tổng Hội trưởng Hiệp hội Võ Thuật Cửu Thiên Tế Anh hiểu chưa Con rẻ của Cửu Thiên Tế ấy mà Muốn làm thiếu tướng là chuyện dễ như ăn kẹo Ra là vậy Từng tia sáng lạnh lẽo Lóe lé lên trong mắt sờ phàm Hiệp hội Võ Thuật đã ngang ngược càn dỡ Đến như vậy sao Hàm tướng trong quân đội mà họ cũng có thể dễ dàng quyết định như đưa một con dối gỗ lên đài Xem ra cần phải chặt bớt mấy cánh tay vươn quá dài này rồi À phải rồi anh ơi Ông nội vừa lên tiếng rằng ngày mai tất cả thành viên nhà họ Vân đều phải có mặt để chứng kiến máu mù gia tộc về nhận tổ quy tông Vân Mộc Văn vỗ vai sờ phàm Nên là chị em cũng phải đến Bây giờ chị đã là tổng giám đốc tập đoàn họ Vân bị vô số người nhòm ngó vị trí Anh phải bảo vệ chị thật tốt đó nhé. Sở phàm gật đầu. Yên tâm, có anh ở đây. Đừng ai hỏng chạm đến một sợi tóc của chị em. Sau khi được sở phàm đảm bảo, Vân Mộc Văn hài lòng rời đi, mở tung tủ lạnh ra, tìm vài thanh sô-cô-la và kem, bắt đầu thưởng thức một cách vui vẻ. Sở phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Mới sáng sớm mà đã ăn lạnh như thế, cũng không sợ bị đau bụng. Sau khi xử lý xong vài chậu cây trong tay, Anh suy nghĩ trong giây lát rồi gọi đến một số điện thoại tăng cường bảo mật, bộ phận chỉ huy chiến khu Tây Giã. Long thủ, một giọng nói tràn đầy sức sống, hết sức tôn kính và cuồng nhiệt vang lên ở đầu dây bên kia. Dù sở phàm đã giao lại quân quyền từ lâu, thế nhưng sự vinh quang thuộc về quân thần của Long Hồn đã trở thành quân hồn của 30.000 người lính Tây Giã. Anh gần như có thể so sánh được với thần linh. Lập tức sử dụng quyền hạn cao nhất của tôi trong quân đội để điều tra bốn quân khu lớn, tất cả tin tức về tướng quân mới nhậm chức trong vòng 3 tháng gần đây, phải đặc biệt chú ý xem có bóng dáng hiệp hội võ thuật sau lưng bọn họ hay không. Sở Phạm đi thẳng vào vấn đề chính, anh xử lý cực kỳ qua quyết và nhanh gọn. "Vâng, xin hỏi lòng thủ, nếu kết quả điều tra đúng là như thế thì phải giải quyết thế nào?" Đầu dây bên kia cất tiếng hỏi. Sở Phạm vừa cắt tỉa xong cỏ dại trong chậu cây Anh hờ hững nói bốn chữ, mạnh mẽ và hùng hồn. Diếc cò tận gốc. Vâng, lão thái giám chó chết Ngụy Trung Hồ này, thông lĩnh cả hiệp hội võ thuật mà còn chưa thấy đủ, bây giờ còn muốn vươn móng vuốt vào trong quân đội, sắp tâm bồi dưỡng tay chân thân tín hiệp hội võ thuật làm tan rã quân đội từ bên trong. Xem ra, kể từ sau khi tôi về ở ẩn, bè bọn của thằng già họ Ngụy chó chết ấy càng lúc càng láo xược, không ra tay giết vài tên thì chúng thật sự nghĩ rằng đại tướng quân tô đây ăn chay à? Giờ nhiều mấy năm sống xa hoa trụy lạc đã khiến cho bọn chúng quên mất rồi. Quân uy không thể bị làm nhục, quân Pháp không dung tình. Sở phàm nói hở hững, nhưng khi thế hào hùng. Từ trước đến này, nhà binh đều là người đàn ông đích thật, đầu đội trời chân đạp đất, không thể tha cho đám thái giám chó chết đó. Vào lúc này, đột nhiên Vân Mộc Thành gọi điện thoại đến, giọng nói của cô thấp thòm căng thẳng. Sở Phạm đột nhiên ông nội liên hệ với em ngày mai tổ chức tiệc gia tộc tất cả con cháu của nhà họ Vân đều phải đến dự em em không biết phải làm thế nào Sở Phạm đã tính đến chuyện này từ trước anh chỉ cất tiếng nói đi anh đi với em ừ được rồi Vân Mộc Thành thở phàm một hơi như thể đã được uống thuốc an thần sau khi an ủi vài câu đơn giản Sở Phạm cúp máy anh nhếch môi nở nụ cười trình đốn kỷ cương trong quân đội. chấn chỉnh quân uy cần phải lấy một đám đầu người để san đe cứ bắt đầu từ cái người được gọi là con rẻ của cửu thiên tế đưa con riêng làm thiếu tướng nhà họ Vân đi sáng ngày hôm sau sở phàm cùng Vân Mộc Thành cùng đến nhà tù của nhà họ Vân vào lúc này dường như căn biệt thự sang trọng xa hoa hoành tráng đã có lịch sử hơn trăm năm đang tỏa ra ánh sáng cổ xưa rực rỡ tràn trè tinh thần đâu đâu cũng trao lồng đèn đỏ tham đỏ tô hàng trải dài mười mấy mét người qua kẻ lại rất đông đúc dù chỉ mới là buổi sáng thôi thế nhưng khách khứa đã kéo đến nhà tổ của nhà họ vân nườm nượp người nổi tiếng lễ lửng của các giới khác nhau ăn mặc gọn gàng sạch sẽ bọn họ lần lượt dâng lên những món quà hậu hĩnh, cùng kính chúc mừng hậu duệ của nhà họ vân vinh dự lên chức tướng quân nhận tổ quy tông khách khứa đông như nệm quà chất cao thành núi hở một tí là xe sang, một triệu đậu kín hai bên đường đám con cháu của nhà họ Vân đang đứng đón khách bên ngoài cửa, đều không khỏi thẳng lưng, gương mặt toát ra vẻ tự hào và kiêu ngạo nhà họ Vân bọn họ có tướng quân rồi ngày tháng lên như diều gặp gió của bọn họ, suốt cuộc cũng đã đến vào lúc này, hai bóng người không hề bắt mắt một chút nào, đi đến trước cửa nhà tổ của nhà họ Vân Vân Mộc Thành cắn chặt đôi môi đỏ trở về thăm trốn cũ khiến cho cô nhớ đến nỗi đau trong quá khứ. Năm năm trước, cũng ở chính nơi này, cô vừa mới sinh con gái ra, đã bị mắng suy đổi đạo đức, làm nhục ra phòng, bị đuổi ra khỏi nhà, tự sinh tự diệt. Tối ngày hôm đó mưa rất nặng hạt, cô quỷ bên ngoài cửa nhà suốt cả đêm, không phải xin lỗi đền tội, cũng không phải muốn được mọi người thương hại. Chỉ hy vọng, bọn họ có thể cho cô gặp con gái mình, có thể đút cho đứa con gái đáng thương ấy một ngụm sữa, cho con bé được sống sót 5 năm rồi đã 5 năm rồi vân mộc thành khép mắt lại cố thấp giọng lầm bầm tay và chân đều lạnh ngắt dù đã qua lâu như thế nhưng đến tận bây giờ nỗi đau và sự bất lực của cái đêm năm đó sự tủi nhục và đau đớn khi ấy vẫn còn hiện rõ ràng rành trước mắt cô vào lúc này đột nhiên có một bàn tay to ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô sở phàm ung dung nở nụ cười Giọng nói của anh rất bình tĩnh Nhưng lại đong đầy sự mạnh mẽ Yên tâm đi Có anh ở đây Không ai bắt nạt em được đâu Vân Mộc Thành gật đầu Nụ cười nở rộ trên gương mặt cô Có người đàn ông này ở bên cạnh mình Cô cảm thấy hết sức an toàn Chúng ta đi thôi Sở phàm và Vân Mộc Thành Đến gần nhà tổ của nhà họ Vân Vào lúc này Một người phụ nữ trung niên đeo vàng đeo bạc Ăn mặc sang trọng lạ thường Chạy đến nắm tay Vân Mộc Thành Con gái, con đến rồi Sao lại lâu như thế Bà ta chính là Lý Thù Linh Bà ta còn không quên đắc ý Khoe khoang với những phụ nhân ở bên cạnh Nhìn đi, đây chính là con gái của tôi Bây giờ nó là tổng giám đốc Của tập đoàn Vân Thị Vân Mộc Thành Bây giờ, con gái của bà ta Đã trở thành người đứng hàng hài Trong tập đoàn Vân Thị Địa vị và quyền lực Chỉ thua mỗi một mình cụ nhà họ Vân mà thôi Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế vị trí người thừa kế nhà họ Vân tiếp theo chính là bọn họ rồi Ngày tháng phất lên như diều gặp gió để Lý thu Linh trở thành quý phu nhân nhà giàu có còn xa nữa chăng Vân Mộc Thành lùng túng chào hỏi những người gì một cách đơn giản rồi sau đó cô kéo Lý thu Linh sang một bên, cằn nhằn bà ta Mẹ à mẹ khiêm tốn một chút được không vậy nếu cứ tiếp tục khoe khoa như thế người khác sẽ nghĩ thế nào hả Mẹ mà thèm quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào à Con gái mẹ có tương lai Có tài hòa Mà không cho mẹ hãnh diện sao Con gái con trai của bọn họ không làm được Đó là con cái nhà bọn họ vô dụng Bọn họ không biết cách dạy con Bất tài Lý Thù Linh chống lạnh Làm ra vẻ đây là chuyện hiển nhiên Bà Tào khoác lác Con nghĩ rằng Ai cũng có phúc như mẹ hay sao Con có thành tiệu như ngày hôm nay Đều là do mẹ dạy dỗ tốt Ít nhất thì phải có 90% là công lao của mẹ Gương mặt Vân Mộc Thành đỏ bừng Trước vị tổng giám đốc của cô đến từ đầu, Người khác không biết rõ Nhưng bản thân cô lại rõ ràng Nếu như không có sở phàm âm thầm ủng hộ mình Sợ rằng cô đã bị Vân Hình Nhi và bác cả Đã ra khỏi công ty từ lâu rồi Sở phàm nghe thấy thế Anh không khỏi nhếch môi cười Sao người phụ nữ này lại mặt dày đến thế nhỉ Sao bà ta có thể thốt ra được mấy lời nhiều thế này mà không ngượng miệng. Cậu cười cái gì? Cậu có tư cách gì để cười? Cậu có tư cách đến nơi này hay sao? Lý Thù Linh nhướng mắt, nhìn thấy Sở Phạm đứng bên cạnh, rốt cuộc cũng tìm được chỗ chút giận, bà ta bèn lớn giọng trề trích. Biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày tiệc gia tộc của nhà họ Vân, những vị khách được mời đều là người nổi tiếng khắp các giới ở Giang Lăng, những người thành đạt, cậu là cái thá gì? Cho dù cậu dựa dẫm vào quan hệ với Vân Mộc Thành để chạy đến đây ăn chùa, nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị ăn mặc cho đàng hoàng chứ. Cậu nhìn đi, mặc cả cây đồ vỉa hè, còn không bằng cả một tên ăn mày. Hạ người như cậu, đúng là bổ nhão không chát nổi tường, tám kiếp cũng chẳng có thành tựu gì. Lý Thù Linh hết sức phiền chán, bà ta quan sát bộ đồ bình thường mà Sở Phạm đang mặc trên người, ánh mắt kỳ quái của những người thành đạt xung quanh khiến cho gương mặt già nua của bà ta vừa có vẻ lúng túng, vừa tự ti, thấp thỏm bất an. Bà ta vốn chẳng thích một người nghèo nàn như Sở Phàm, huống hồ chị, bây giờ Vân Mộc Thành đã là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Vân Thị rồi. Thân phận của hai người bọn họ khác nhau như trời với đất, chẳng hề xứng đôi vừa lứa. Hơn nữa, nhà bọn họ sắp bước vào hàng ngũ gia đình giàu sang, là người thuộc xã hội thượng lưu, cái tên nghèo nàn yếu kém như Sở Phàm có tư cách gì để làm con rể của bà ta kia chứ Lý Thủ Linh càng nghĩ càng tức giận bà ta quát lên chia tay, hai đứa phải chia tay ngay hạ người vô dụng như cậu còn không sánh bằng một cọng tóc của con gái tôi nữa kìa cậu không xưng với nó đâu Lý Thủ Linh chỉ tay vào mặt Sở phàm mà lớn giọng quát mắng bà ta không hề nể mặt anh một chút nào khách khứa ở xung quanh đều nở nụ cười khinh bỉ bọn họ nhìn cách ăn mặc hết sức bình thường của Sở phàm với vẻ mặt xem thường, khịt mũi coi rẻ, dường như đang mỉa mai anh cóc gẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trên đời này, những kẻ trông mặt mà bắt hình đồng, luôn chiếm số đông, sở phàm chỉ cười nhạt, chỉ cần không đụng đến giới hạn chịu đựng của mình, anh lời chẳng muốn đôi co với loại phụ nữ như Lý Thu Linh, chỉ tổ làm lãng phí sinh mệnh của anh mà thôi. "Mẹ con yêu ai, có cần chưa tay hay không, đâu là chuyện của con." Mẹ không có tư cách yêu cầu con làm như thế Vân Mộc Thành sầm mặt xuống Cô không thể nhẫn nhịn nổi sự chuồng hoa khắc nghiệt và phong ơn phụ nghĩa của mẹ mình nữa Cô kéo tay sở phàm, ngừng đầu lên một cách kiêu ngạo Mẹ, con nói một lần cuối cùng Mẹ không có quyền can thiệp đến sự lựa chọn của con, nếu như mẹ còn xỉ nhục sở phàm thêm một câu nào thì đừng trách con gái vô tình vô nghĩa cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ Con thả sống chung với sở Phạm cả đời Cao chạy xa bay Sau khi nói rớt lời, cô nắm tay sở phàm, đạp trên đôi giày cao gót, quay đầu bỏ đi thẳng một nước. Sở phàm cảm thấy rất ấm lòng, hơi cảm động, khách khớt xung quanh cũng khá là ngạc nhiên. Bọn họ nhìn cô gái dám yêu dám hận này bằng ánh mắt cảm thán và tán thưởng. Còn còn còn đúng là đồ ăn cháo đa bát, đồ vong ân phụ nghĩa. Mẹ nuôi con lớn như vậy, không ngờ con lại vì cái thằng nghèo túng này mà đòi cắt đứt quan hệ với mẹ. Huyết áp của Lý Thủ Linh lập tức tăng cao, bà ta đã bị Vân Mộc Thành bắt được điểm yếu. Nửa đời sau của bà ta, cuộc sống giàu sang trong tương lai đều nhờ vào Vân Mộc Thành. Nếu như cô thật sự cắt đứt quan hệ mẹ con với bà ta, thì bà ta còn làm phu nhân nhà giàu thế nào được nữa? Làm sao có thể hưởng thụ cuộc sống thượng lưu đây? Ôi cháu, số tôi khổ thật mà. Sao tôi lại sinh ra đồ ăn cháu đã bát như thế này kia chứ? Ông trời ơi! Ông dáng xét đánh chết tôi cho rồi đi! Lý Thủ Linh bắt đầu sử dụng tuyệt chiều một quấy hai phá ba thác cổ. Cũng không xem xem đây là đâu. Bà ta vừa lan lộn trên mặt đất vừa la lối om sòm kêu khóc thảm thiết không ngừng. Những người xung quanh chỉ chỉ trò trò bà ta vài đứa con cháu trong nhà họ Vân cũng lung túng. Bọn họ vội vàng đến kéo bà ta đi để tránh làm mất sạch mặt mũi của nhà họ Vân. Tất nhiên! Vân Mộc Thành đã nghe thấy tiếng mẹ mình la lối om sòm, nhưng lần này cô lựa chọn phớt lờ, trong lòng vẫn đang tức anh ách. Đầu tiên, cô đã chịu đựng cái tính làm sang làm bậy, không biết lý lẽ của Lý Thù Linh đủ lắm rồi. Lần này cô không muốn quan tâm tiếp nữa. Tiếp theo, những lời xỉ nhục mà bà ta đã nói với Sở Phạm khiến cho cô không thể chịu đựng nổi. Rõ ràng, người đàn ông của cô yêu tú như thế. Rõ ràng, anh đã giúp gia đình bọn họ rất nhiều, Thế nhưng mẹ của mình lại lựa chọn làm lờ hoàn toàn không tin tưởng mẹ rồi sẽ có một ngày mẹ phát hiện ra người đàn ông mà con chọn ưu tú đến mức nào có sức mạnh lớn đến mức nào đến ngày đó mẹ sẽ hối hận tột cùng vì những gì mình đã làm vân mộc thành nắm tay sờ phàm thật chặt cô đảo mắt lén nhìn gương mặt của anh thầm tự nhủ với lòng may mà từ trước đến nay anh ấy vẫn rộng lượng không hề tính toán với mẹ mình Điều này khiến cho cô thở phào một hơi, vừa thấy ánh náy vừa bối rối. Hôm nay, buổi tiệc trong nhà họ Vân được tổ chức ở sân sau, chưa sân rộng hơn 2.000 mét, bày đủ 30 bàn. Những vị khách đến đây đều ăn mặc chỉnh tề phong thái hơn người, gương mặt luôn thoát ra vẻ nịnh nọt niềm nở. Đối diện buổi tiệc là nhà thờ tổ của nhà họ Vân. Sau khi được trang trí lại, càng thêm phần cổ xưa, khí phách hơn người, nền tảng lịch sử sâu dày. Hai hàng chữ mạ vàng, con cháu đời thứ sáu của nhà họ Vân. Vân đạo lưu lạc bên ngoài 30 năm, hôm nay được phong làm tướng quân, dạng dỡ tổ tông, nhận tổ quy tông lấp lánh ở bên trên. Dòng bay phượng múa, khí phách hào hùng, dường như sự tự hào và kiêu ngạo, muốn nhảy bật ra ngoài. sở phàm tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, ánh hấp một ngụm trà hoa nhài long châu thượng phẩm, rồi nói. Xem ra, nhà họ Vân rất xem trọng đứa con riêng Vân đạo, Nghĩ thức nhận tổ quỳ tổng cũng phải tổ chức lòng trọng như thế. Đương nhiên rồi, đó là tướng quân kia mà. Vân Mộc Thành bực bội hử một tiếng, vẻ hâm mộ và cảm khái đong đầy trên gương mặt cô. Ở Đông Hoa, một vị tướng quân có thực quyền, có thể gánh cả một gia tộc giàu có hạng hai. Bây giờ, nhà họ Vân đã có một vị tướng quân, đúng là hổ mọc thêm cánh, ngày tháng phất lên như diều gặp gió chẳng còn xa nữa. Bởi thế, Hôm nay mới có nhiều khách quý đến nhà như thế Ngoại trừ việc chiêm ngưỡng dung mạo Của vị tướng quân trẻ trùng này Quan trọng nhất là kết thân Với nhà họ Vân Lót đường cho mình Mọi người trên đời đều vì danh lợi mà đến Đầu vì danh lợi mà đi Đây là định luật ngàn năm không thay đổi Chỉ là một thiếu tướng mà thôi Đột nhiên sở phàm trước mắt Anh bảo Chức quan của anh đủ để hạ gục hắn ta Trong trước mắt em tin không Quân thần của lòng hồn, nhân tài kiệt xuất, thân là một trong ba vị đại tướng vai đeo bốn sao trong nước Đông Hòa. Đúng là anh có tư cách nói như vậy. Chỉ là một thiếu tướng nhỏ nhòi, nhòi, ở trước mặt anh, đến tư cách ngồi còn không có. Không đừng đắn xíu nào. Vân Mộc Thành bực bội hờ lạnh. Tất nhiên cô nghĩ rằng anh cố tình chọc mình. Anh tưởng tướng quân là cài thảo hả? Dù chỉ là một thiếu tướng nhỏ nhòi, nhòi, cũng đã uy phòng trong giang lăng lắm rồi. Chỉ có điều... không biết vì sao mà mắt phải của mình giật ghê quá lẽ nào, lẽ nào hôm nay thật sự có chuyện xấu gì xảy ra hay sao sở phàm chê cười cười anh im lặng không nói gì sức mạnh của anh lớn đến chừng nào thì lát nữa cô sẽ được tận mắt chứng kiến ha đó không phải là cô vẫn chưa chồng mà chở làm suy đồi ra phòng bị đuổi ra khỏi nhà vào 5 năm trước sao thế nào cô cũng có tư cách đến dự tiệc à Vào lúc này, phần hình như mỉm cười đi đến bên cạnh bọn họ. Chị ta mặc một bộ váy đen ghi vần trai để lộ ra đôi chân trắng nõn nà và cơ thể hình chữ S, mang đậm hương vị của người phụ nữ trưởng thành, khiến cho ánh mắt của không ít thanh niên tài hóa xuất sắc trở nên nóng rực Chỉ có điều, chị ta lại nở nụ cười mỉa mai, giọng nói to lớn như thể sợ khách khứa có mặt ở đây không nghe thấy. Quả nhiên, khách khứa ở xung quanh đầu dòng tay lên, Bắt đầu chỉ trích Vân Mộc Thành Ánh mắt sở phàm trở nên lạnh lùng Vân Mộc Thành cũng lạnh giọng mà nói Vân Hình nhi Tôi không muốn cãi nhau với chị Trong buổi tiệc quan trọng của gia tộc Cũng xin chị tôn trọng tôi một chút hahaha <cười> Tôn trọng cô một chút sao Lẽ nào những gì tôi nói không phải là sự thật Lẽ nào tôi làm với bẩn sự trong sạch của cô à Vân Hình nhi bật cười hà ha Cố tình khiêu khích Vân Mộc Thành Há <cười> Suýt tí tôi đã quên mất. Bây giờ cô đã là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thị rồi, tôn quý vô cùng hả? Chị ta nở nụ cười, gương mặt toát ra vẻ mỉa mai. Sao hả? Cướp được vị trí này từ tay bố tôi, ngồi có thoải mái không? Cô giờ âm mưu sâu xa, đuổi bác ruột của mình ra khỏi công ty. Ba đêm ngủ ngon chứ? Cô không sợ gặp báo ứng? Hôm nào đó bị xe tông chết hay sao? Gương mặt xinh xắn của Vân Mộc Thành xa sầm cô tức đến nỗi, lồng ngực phập phòng cắn răng nghiến lợi người phụ nữ độc ác vân hình như này chị ta muốn làm cho cô xấu mặt mất sạch thể diện trước mặt trốn đông người đây mà quả nhiên bây giờ vài người thành đạt tự cho mình thông minh ấy lập tức bắt được điểm mấu chốt bọn họ tỏ vẻ khinh miệt nhìn vân mộc thành với ánh mắt sâu xa người phụ nữ này đúng là dâm đẳng bẩm sinh suy đổi đạo đức hồi nữa còn ác độc không biết kính trọng người lớn không ngờ lại dở thủ đoạn cướp đi vị trí của bác mình. Đúng thế, cô ta đúng là phan kim liên thời hiện đại, tội đáng chết vạn lần. Trong trước mắt, Vân Mộc Thành đã trở thành người có tội, bị mọi người chỉ trích. Chị... chị nói sẵn nói bậy, chị bịa đặt. Vân Mộc Thành tức sợ đến mức xa sầm mặt mày, tranh cãi bằng lý lẽ. Nhưng những khách khứa kia đâu thèm quan tâm những điều đó. Lời tranh cãi yếu ớt của cô như một ánh nến trong cơn mưa, bị thối tắt một cách dễ dàng người xung quanh vẫn bàn tán xôn xao không ngừng nói những lời sơ bẩn vân hình như rất vừa lòng với tình hình lúc này nhìn thấy vân mộc thành bị mọi người chỉ trỏ mắng chửi trong lòng chị ta vui vẻ như sắp nở hoa vậy hôm qua chị ta đã suy nghĩ suốt cả đêm mới nghĩ ra được một cách nhiều vậy khiến vân mộc thành mất hết mặt mũi trước mọi người cho hà giận bây giờ chị ta đã đạt được mục đích Hơn 30.000 lỗ trần lông trên người đều mang theo cảm giác thoải mái, vui vẻ, nói không nên lời. Nhưng vẫn chưa đến, vẫn cách rất xa hiệu quả mà chị ta muốn. Sê chuyện cô làm mà cô cũng không dám thừa nhận ư Con người cô thế nào? Tính nét ra sao? Còn cần tôi giới thiệu à? Vân hình nhìn nở nụ cười sâu xa, bắt đầu bôi nhọ không chút nể tình. Cô trời sinh dâm đáng, qua lại với rất nhiều đàn ông, cô vì đơn đặt hàng mà sẵn lòng làm người tình cho mã mình nguyên của hội thương mại tứ hải những điều này còn cần tôi nói sao còn cần phải ngụy biện nữa à ở đây cũng có không ít ông chủ lớn có rất nhiều thành tựu đêm nay cô định ngủ với mấy người đàn ông đây sắc mặt vân mộc thành vô cùng ô u ám cuối cùng cũng không nhịn được nữa ào trực tiếp hất một ly rượu vang đỏ lên mặt vân hình nhi khiến lớp trang điểm của chị ta bị nhòe đi Do rượu cũng bàn lên quần áo đắt tiền của chị ta, trông vô cùng nhếch nhát. Khách khứa xung quanh cũng dần trở nên náo nhiệt, đến gần xem cho vui. Bây giờ chị hài lòng rồi chứ? Vân Mộc Thành thở phàm một hơi, vô thức nhìn về phía sở phàm. Không thể không nói, cách của tên này đúng là có tác dụng. Tuy bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, nhưng lại rất hà giận. Bây giờ cô thật sự rất hà giận. Cô! Cô dám hất nước vào tôi hả? Cái đồ đê tiện này! Vân hình nhì bị xối ướt người lập tức thẹn quá hóa giận chị ta vung tay muốn tát vào mặt Vân Mộc Thanh một bạt tay không chút nể tình Bịch Sở phàm chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái trực tiếp đè cổ tay của chị ta lại bình tĩnh nhìn chị ta Nếu không muốn chết thì giữ miệng kín vào đó không phải cơ quan để cô bài tiết Đường có đi đâu cũng khiến người ta thấy gây tởm Anh phần hình như suyết bị câu này Làm tức giận đến mức phun ra một ngộ máu Chị ta nghiến răng nghiến lợi Trừng sở phàm Sau đó nhớ tới gì đó Mà cười vênh váo Uy hiếp tôi Anh nghĩ mình là ai Nơi này là nhà tổ của nhà họ Vân Là địa bàn của tôi Chú út của tôi là tướng quân được quân đội sắc phòng Chú ấy muốn giết chết anh Cũng giống như đạp chết một con dẹp vậy Vân Hình Nhi kiêu ngạo mắng Sở Phàm. "Bây giờ 300 lính tinh nhuệ Chuối dẫn về còn đang canh gác ở đại viện nhà họ Vân kia, nếu anh dám động vào tôi thì bọn họ sẽ lập tức xông vào, bắn anh thành cái rổ, chém thành thịt vụn. Đến đây, đụng vào tôi đi, anh có gan thì đụng vào tôi một cái thử xem." Khuôn mặt Vân Mộc Thành ngày càng căng thẳng, sợ Sở Phàm kích động làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó, còn Sở Phàm chỉ nằm lấy cánh tay Vân Hình Nhi, ấn một cái lên huyệt khúc trì của chị ta sau đó anh hờ hững nói một câu Cô tài ra quần rồi Vân Hình Nhi sừng sốt không kịp phản ứng sau đó tức giận mắng anh Tên khốn, anh mới tài ra quần đồ nói chuyện bẩn thỉu. Còn chưa nói xong Vân Hình Nhi đổi nhiên biến sắc chị ta cảm nhận được rõ ràng ở chỗ bảng quang có cảm giác mắc tài ập tới quần quận dâng trào hoàn toàn không thể khống chế được Xe xe Gió nước kéo dài thành hàng Chảy xuống đất từ đôi chân trắng nõn của chị ta Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy Âm thanh lớn thú sự chú ý của mọi người Vân hình nhì sợ đến mức biến sắc Vội vàng khép chặt hai chân La lên một tiếng thê thảm Mấy khách khứa xung quanh Cũng bàn tán xôn xao Cô cả nhà họ vẫn tè ra quần trước mặt mọi người Đây đúng là chuyện Trăm nghe không bằng mắt thấy Sao bọn họ có thể bỏ lỡ được Huống hồ, hôm nay Vân hình như còn mặc đồ màu nhạt xẻ ta vì vậy dưới tình huống ướt sũng ngay cả đồ lót trên người chị ta cũng bị người khác nhìn thấy rõ ràng Tôi nhìn thấy rồi là màu hồng nhạt kha kha kha. còn là quần lót gen dây trong suốt nè chật chật Đây là kiểu giống ngôi sao phim kia của đảo quốc kia đây mà thật phóng khoáng quá Ồ, không ngờ cô Vân còn có sở thích này nữa đấy hôm nào chúng ta cùng nhau trao đổi đi <cười> há há hình nhì bị người ta chỉ trò, mấy người đàn ông đó còn cười sâu xa, khiến chị ta cực kỳ xấu hổ, mất hết mặt mũi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. rốt cuộc, rốt cuộc anh đã làm gì tôi hả tên khốn? Vân hình nhì tức giận mắng sở phàm. Tuy chị ta cũng không có chứng cứ, nhưng chị ta hiểu rõ, chắc chắn tên khốn này đã ra tay với mình. Sở phàm nhếu mày, cười tươi nói. Là tự cô nói chuyện bẩn thỉu Nên bị báo ứng Cô không tự suy xét lý do của bản thân Mà còn đổ lỗi cho tôi á Nhưng tôi cho cô một lời khuyên Bây giờ đi tìm nhà vệ sinh Ngồi sồm xuống chắc còn kịp đấy Anh Vân hình nhì vô cùng tức giận Nổi trận lôi đình chỉ vào sờ phàm Có hàng vạn hàng nghìn lời mắng chửi Còn chưa nói ra Thì bụng chị ta đã vang lên âm thanh ung ục úng ục Vân hình nhì lập tức biến sắc vừa kẹp hai chân vừa chạy nhanh về phía nhà vệ sinh động tác vô cùng buồn cười mà chị ta còn chưa chạy được mấy bước đột nhiên có tiếng ảo ảo vang lên âm thanh rất lớn gần nhiều vang vọng khắp xung quanh sắc mặt vân hình nhi càng khó coi hơn chỉ hận không thể đập đầu vào miếng đậu hũ chết ngay tại chỗ cúi đầu vội vàng chạy ra ngoài mấy khách khứa xung quanh cũng đều tỏ vẻ ghét bỏ chè mũi đồ ăn thức uống trên bàn cũng hết ngon Mấy cậu chủ đem lòng yêu mến định tỏ tình với Vân Hình Nhì đều xa sầm mặt như ăn phải phân có người thậm chí còn nôn ra Người phụ nữ này đúng là quá gây tẩm Ở nơi đông người còn ra cái thể thống gì nữa Sao? Sao anh làm được vậy? Vân Mộc Thành chớp đôi mắt đẹp nhìn sợ phàm với vẻ khó tin Trên bữa tiệc hôm trước khiến Phương Mẫn và Hòa Linh phát bệnh ngầm Bây giờ lại khiến Vân Hình Nhi mất khống chế trước mặt đám đông Thủ đoạn của sở phàm Luôn khiến cô rất ngạc nhiên Cái gì sở phàm trước mắt ra vẻ vô tội Chắc là do cô ta ăn gì đó trọt bụng cậu bẩn thiểu nào cô ta cũng nói được Chắc đồ bẩn thiểu gì cũng có thể ăn vào bụng Đây đều là nhân quả báo ứng thôi Xấu xa Vân Mộc Thành không khỏi bật cười Hờn dỗi liếc anh một cái Một bản nhạc đệm cứ thế trôi qua Vân Hiên Nhi ở trong phòng vệ sinh Chừng nửa tiếng Trong vòng nửa tiếng, chị ta chạy qua chạy lại không dưới 50 lần. Đến cuối cùng, cả người chị ta trở nên yếu ớt, môi trắng bệnh, mắt nổ đom đóm, thắt lưng cũng không thể thẳng dậy nổi. Chị ta chỉ hận không thể lộ ra bẻ xương tên khốn sở phàm này. Nhưng bây giờ, chị ta hoàn toàn không xong rồi, lấy đâu ra sức để trả thù nữa. Nhưng dù thế, chị ta vẫn kêu người sắp xếp cho sở phàm và vân mộc thành, ngồi vào trong góc khuất. cho những người có địa vị thấp kém nhất cùng với mấy tôi tớ của nhà họ vân để cho bọn họ thấy gây tở một chút. Sở Phạm và vân mộc thành lại không để tâm, chẳng những không oán trách, còn vừa nói vừa cười với mấy tôi tớ của nhà họ vân. Với bọn họ người với người đều bình đẳng, tuyệt đối sẽ không khinh thường hay nịnh nọt tầng bốc vì thân phận và quyền thế. Cụ vân đến, mà đúng lúc này sau tiếng la cao vút, một ông lão mặt mũi hồng hào. được mấy con cháu dịu đỡ, hiền ngang đi vào nơi tổ chức tiệc. Mọi người đều sáng mắt lên, xung quanh vô cùng yên tĩnh, sở phàm cũng nhau mắt lại, hứng thú gõ bàn. Kịch hay, đến rồi. dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ông cụ nhà họ Vân, Vân Trường Thành, mặt mày hồng hào được mấy con cháu đỡ vào buổi tiệc. Cụ ta mặc sườn sám nam đỏ, mang theo cảm giác vui mừng. Tuy đã gần 70 tuổi, nhưng rất có tinh thần. mái tóc bạc trên đầu được chai chuốt tỉ mỉ nụ cười dịu dàng hiền lành trông rất giống lão thần tiên đức cao vọng trọng nhưng chỉ có những người thân với cụ ta mới biết suốt cuộc bên dưới vẻ ngoài hiền lành của ông lão này là một linh hồn độc ác đến mức nào sau mặt của Vân Mộc Thanh ở bên dưới dần trở nên phức tạp và sợ hãi theo bản năng cắn chặt đôi môi đỏ 5 năm không gặp cụ ông một tay trai trời của nhà họ Vân này chẳng những không hề có dấu hiệu giả đi mà trông còn sáng sủa, uy nghiêm hơn. Cũng như câu người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, nhà họ vân của bọn họ đột nhiên có một vị tướng quân làm dạng dỡ tổ tông. Chuyện vui lớn như thằng quan tiến trước thế này đương nhiên sẽ khiến vân trưởng thành vui vẻ, nở mày nở mặt rồi. Cảm ơn các khách quý, dù bận rộn vẫn đến tham gia lễ nhận tổ của con trai tôi. Ông già tôi xin mượn chén rượu lạt, Cảm ơn sự coi trọng của các vị Vân Trưởng Thành cười ha ha Nâng lì rượu làm bằng đá cầm thạch trắng lên Mặc dù lời nói khiêm tốn Nhưng giọng điệu lại vô cùng kiêu ngạo và đắc ý Khách khứa xung quanh cũng đều không dám chậm chế đứng lên, nâng ly đáp lễ Không ngừng khen ngợi Cụ Vân khiêm tốn quá Có thể nhìn thấy cậu út nhận tổ quy tông Bố con đoàn tụ là chuyện vui mà Đúng thế, cậu út còn trẻ đã là tướng quân thật sự là rồng phượng trong biển người kỳ tài trăm năm khó gặp chúc mừng cụ Vân chúc mừng cụ Vân sau này mong cụ Vân nâng đỡ chúng tôi hơn tiếng nịnh nọt không ngừng vang lên chẳng khác nào sao quanh trăng sáng khiến Vân Trường Thành vui vẻ tựa như được tâm gió xuân vậy hahaha <cười> được mọi người coi trọng tôi đây xin cảm ơn Vân Trường Thành vuốt bộ râu dài cực kỳ kiêu ngạo có địa bộ giống như già rồi giờ thói kiêu ngạo của thiếu niên Sau này, chỉ cần là việc cần nhờ con trai, cần nhờ tôi, các vị cứu việc lên tiếng. Nào, cụ ly. Kính cậu út, kính cụ vân. Khách khứa xung quanh rất vui vẻ, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Sở phàm vẫn luôn yên lặng nhìn cảnh này, cười trầm trọc. Thế thái độ kiêu căng của cụ già này, ai không biết còn tưởng, cụ ta là quan lớn nhất phẩm hay quan to ở biên giới. Cả giang bắc đều do cụ ta làm chủ nữa. Dù là phương Trần Khang, sương hùng sưng bá ở Giang Bắc hơn 40 năm, cũng không kiêu ngạo bằng một phần mười cụ ta ấy chứ. Đúng vào lúc này, người còn kiêu ngạo hơn thế đã xuất hiện. Thiếu tướng đến. Ngoài cửa vườn hòa, đột nhiên vang lên tiếng hô hùng hồn, lớn át cả tiếng cười đùa của khách khứa trong bữa tiệc. Sau đó, tiếng xôn xao vang lên. Hai ba trăm binh lính trang bị đầy đủ, khí thế mạnh mẽ, nối đuôi nhau đi vào, xếp thành hai hàng, đồng loạt chào nghênh đón cột cột cột xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh mấy trăm đôi mắt đều nhìn về phía lối vào của bữa tiệc hít hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một con ngựa cao to cơ thể mạnh mẽ, đầu ngựa ngẩng cao cả người trắng như tuyết không hề lẫn với màu sắc khác trên lưng ngựa là một người trẻ tuổi oai hùng bất phàm mặc đồ tướng quân, tay cầm roi ngựa lưng đeo trường kiếm về mặt ngạo nghễ tự cao tự đại hắn ta nửa hiếp mắt coi khách khứa xung quanh tựa như không khí cưỡi con ngựa trắng đi xuyên qua các bàn tiệc trẻ tuổi ngông cuồng chức vụ to lớn đây chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay cậu út tướng quân kia của nhà họ vân vân đạo cưỡi ngựa vào tiệc khinh thường khách khứa và bạn bè tuy khách khứa đều khó chịu với hành động xì nhục lộ liễu của vân đạo nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy nghênh đón nở nụ cười nhiệt tình để lấy lòng đây chính là tướng quân chân chính tay cầm quân quyền thân phận cao quý đấy còn có lời đồn rằng đây là con rẻ của Cửu thiên tế tổng hội trưởng của hiệp hội võ thuật nữa đó chính là nhân vật hào hùng bậc nhất Đông Hòa là tồn tại bọn họ chỉ có thể ngừng đầu nhìn lên cục cục phân đạo cưỡi con ngỡ trắng ngông cuồng đi xuyên qua hiện trường buổi tiệc đến thẳng trước mặt Vân Trường Thành đang ngồi trên ghế chính, lúc này hắn ta mới nghiêm cường xoay người xuống ngựa, hắn ta chỉ hờ hững gật đầu một cái. Bố, ngay lập tức mấy con cháu của nhà họ Vân đều biến sắc, trong mắt chứa đựng lửa giận. Vân đạo này đúng là coi trời bằng vùng, hắn ta cưỡi ngựa đi vào, xem thường khách khứa và bạn bè còn chưa tính, bây giờ ngay cả bố ruột của hắn ta là cụ ông nhà họ Vân cũng chẳng coi ra gì. Theo quy tắc của nhà họ Vân, loại con cháu chẳng ra gì thế này phải dùng gậy đánh chết, sau đó ném thẳng ra sau núi cho sói ăn. Vân Mậu Thành cũng tỏ vẻ khó chịu, hừ khẽ một tiếng. Thật là kiêu ngạo, em nhìn chỗ ta đã thấy tức giận rồi. Ở lát nữa đánh ông ta thành đầu heo, sở phàm không hề để tâm ăn một miếng bánh hoa quế. Dám khiến người phụ nữ của anh tức giận, ông ta gây ra tội lớn rồi. Vân mộc thành hờn rỗi một tiếng, trong lòng lại thấy ngọt ngào. Khách khứa xung quanh thì khinh thường hừ lạnh một tiếng, cho rằng anh đang khoác lác. Vân trưởng thành lại không để tâm, cụ ta cười vui vẻ, chủ động tiến lên, nhiệt tình nghênh đón Vân đạo. Đạo nhì à, ha ha ha, mọi người, đây chính là con trai ngoan Vân đạo của tôi. Vân trưởng thành giới thiệu với mọi người. Vân đạo cũng gật đầu qua loa, tỏ vẻ lễ phép. Thằng bé từ nhỏ đã khổ Sống nương tựa với mẹ thằng bé suốt 30 năm Mãi đến không lâu trước đây Mới tìm được người thân Nhận tổ quy tông Người làm bố là tôi cũng thấy ai nấy Vân trưởng thành tỏ vẻ xúc động đau lòng Thậm chí còn vờ vĩnh Nạn ra mấy giọt nước mắt Thể hiện điệu bộ người cha hiền của cụ ta Bố nói quá rồi Là con trai bất hiếu Không thể theo gót bố Vân đạo cũng ra vẻ chân thành cảm động Nhưng sâu trong mắt vẫn mang theo sự khinh thường và châm chọc. Hắn ta hiểu, nếu không vì mình có quan hệ với cửu thiên tế, nếu không vì mình trở thành tướng quân, cho dù hắn ta có quỷ chết trước cổng nhà họ Vân, người bố ruột này cũng sẽ không thèm nhìn mình lấy một cái. Đương nhiên, nếu không vì thèm muốn gia sản mấy trăm triệu của nhà họ Vân, hắn ta cũng lười tới đây, tham gia lễ nhận tổ gì đó để nhận tổ quy tông. Từ đầu đến cuối, đây chỉ là một giao dịch, mỗi người có một mục đích riêng mà thôi hai người đều hiểu lại không nói ra nhưng cái nên diễn vẫn phải diễn diễn xuất cao siêu của hai bố con này khiến không ít khách khứa cảm động rơi nước mắt vừa xúc động vừa chua xót. vào lúc sở phàm đang xì mũi coi thường Vân Trưởng Thành đột nhiên nói lần này Đạo Nhi nhận tổ quy tông bố rất vui vì thế bố muốn tặng cho con một món quà bắt đầu từ hôm nay Tập đoàn Vân Thị, giá trị 500 triệu sẽ do con quản lý. Cuối cùng, trên mặt Vân Đạo cũng xuất hiện nụ cười. Cảm ơn bố. Lúc xung quanh đang ngạc nhiên xôn xao, Vân Trường Thành đưa đôi mắt sắc bén như chiềm ưng, tìm kiếm thứ gì đó trong mấy khách khứa đang ngồi. Mộc Thành đâu? Có ở đây không? Ông nội, cháu ở đây. Ở trong góc, đầu óc Vân Mộc Thành đã trở nên trống rỗng, cô không quan tâm đến vẻ mặt thương hại. thương tiếc hay hả hế của người xung quanh đứng dậy đáp lời một cách may móc Vân Trường thành gật đầu, lạnh nhạt, nói Mậu thành công hiến của cháu cho công ty mấy tháng nay, ông đều nghe nói cẩn thận, chăm chỉ ông nội rất vui mừng nhưng dù sao cháu cũng là con gái con gái phải lo chuyện trong nhà giúp chồng dạy con bắt đầu từ ngày mai, cháu rời khỏi chức vị tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thị lo ở nhà chăm sóc con đi Chuyện công ty cứ giao cho đạo nhiên là được. Trong mắt cụ ta lóe lên ánh sáng sắc bén như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm Vân Mộc Thành. Cháu có ý kiến gì không? Vân Trưởng Thành nói một câu nghe nhiều thương lượng, nhưng giọng điệu rõ ràng lại mang theo cảm giác ra lệnh, không cho phép cãi lại. Cụ ta cười hiền lành, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như rào, khiến người ta dám chắc chỉ cần Vân Mộc Thành nói một chữ không cô ta sẽ lập tức phái người chấp hành ra pháp. Vân Đạo cũng nhìn thoáng qua Vân Mộc Thanh ở trong góc với vẻ trầm chọc. Chỉ nhìn một cái đã giật mình trước sắc đẹp của cô, nở nụ cười mang theo mấy phần mờ ám sâu xa. Vân Mộc Thanh đổi nhìn cười khởi một tiếng, vẻ mặt mang theo sự bất đắc dĩ, tự dễ và trầm trọng. Cô vốn cho rằng tuy nhà họ vẫn đuổi cô đi, tuy bọn họ từng đối xử với cô như thế, nhưng đều chỉ tức giận vì cô mang thai trước khi cưới làm mất đi tương lai tươi sáng thôi cho nên cô luôn cố gắng gấp bội liều mạng làm việc liều mạng chứng minh giá trị của bản thân cô cho rằng chỉ cần mình đủ xuất sắc chỉ cần mình có thể đem lại lợi nhuận thiết thực cho nhà họ Vân thì để tình huyết thống người thân ông nội sẽ chấp nhận mình chấp nhận đàn đàn một lần nữa nhưng lúc này cuối cùng cô cũng hiểu tất cả mọi chuyện đều do cô ảo tưởng đều chỉ là cô tự lừa mình dối người mà thôi Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng nhìn thẳng vào mình. Vì sao tập đoàn vân thị lại huy hoảng nhiều bây giờ, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ. Mà bây giờ vì mượn hơi phân đạo, bọn họ lại trực tiếp cướp đi công lao của mình, một cước đá mình đi. Qua cầu ruốt ván, ăn cháo đa bát, tình người ấm lạnh hiện rõ trước mắt. Vân Bầu Thành, cô còn ngơ ngác cái gì? Ông nội đang hỏi cô đó, cô đừng có giả câm giả điếc. Vân hình như kích động đến mức suýt nhảy cận lên. Tình thế lúc này thật sự khiến người ta rất vui vẻ, cũng làm cho cô ta thấy hà giận. <cười> đúng đó. Dù sao vị trí tổng giám đốc này cũng không phải của cháu, bây giờ nhường lại cũng là bồn phận thôi. Vân Gia Khối cũng hà hề và vui vẻ sửa được mối nhục cũ. Chỉ còn Lý Thủ Linh sốt ruột như con kiến bỏ trên chảo nóng. Nếu Vân Mộc thành thật sự nhường vị trí tổng giám đốc cuộc sống giàu có bà ta khó khăn lắm mới có được cũng hoàn toàn biến mất luôn bà ta muốn khuyên con gái đừng đồng ý nhưng không dám cãi lại ý vân trưởng thành chỉ có thể co đầu ruột cổ đứng một bên trên trán ướt đẫm mồ hôi vân trưởng thành nhíu mày nhớ mất hết kia nhẫn lời nói càng lạnh lẽo hơn vân bộc thành từ chức tổng giám đốc của tập đoàn vân thị nhường cho vân đạo rốt cuộc cháu có đồng ý không cô ta duỗi bàn tay phải đeo nhẫn ngọc lên, ra hiệu cho con cháu của nhà họ Vân ở hai bên, chuẩn bị ra tay xử lý bất cứ lúc nào. Ở nhà họ Vân, trước giờ cụ ta nói một không hai, ai dám cãi lại ý kiến của cụ ta, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tứ bể khốn đốn, nhưng Vân Mộc Thành lại càng tỉnh táo hơn. Cô đưa mắt nhìn đám người đông đúc ở xung quanh, nhìn thấy hết đủ loại cảm xúc như trâm trọng, cười nhạo, khinh thường và hà hê của bọn họ. Đôi nhiên, cô nhìn thấy nụ cười bình tĩnh mà tự tin của Sở phàm trong đám người Anh cười khẽ gật đầu giống như rất vui vì mình đã thoát khỏi biển khổ Vân Mộc Thành thở ra một hơi như vừa tháo xuống gánh nặng nghìn cân đã có sự lựa chọn của mình rồi Cháu, đồng ý Cuối cùng, tay phải đang giơ lên của Vân Trường Thành cũng buông xuống cười ấm áp Hai bố con Vân Gia Khôi và Vân Hề Nhì báo được thù lớn đều vui vẻ đến mức chỉ muốn nhảy cận lên. giấc mộng giàu có của Lý Thù Linh hoàn toàn tan vỡ, mất hồn mất vía, đặt mông ngồi xuống ghế, đôi mắt trống rỗng vô hồn. phần Mộc Thành để con dấu luôn mang theo bên người lên bàn, bình tĩnh nói. Đây là con dấu tài vụ của tập đoàn Vân Thị, con dấu của bộ phận nhân sự. Bây giờ, cháu giao ra luôn. Còn những chuyện công việc sau đó, cháu sẽ nhanh chóng chuyển giao. Làm xong tất cả chuyện này, Vân Mộc Thành xoay người rời đi, vừa bình tĩnh vừa ung dung, không vui không buồn, không nhìn ra chút mất mát và khó chịu nào, khiến các khách khứa xung quanh kính nẻ tán thưởng không thôi, lại là một cô gái hiếm có rồi. Đợi đã! Đúng lúc này, Vân Đạo đột nhiên cất lời, hắn ta xoay người cười tươi nhìn Vân Mộc Thành. Vân Mộc Thành phải không? Sự tích của cháu, tôi đã từng nghe nói rồi. trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã khiến giá trị của tập đoàn Vân Thị tăng lên gấp 3 cháu là một người có năng lực khác với đám sâu mọt vô dụng này đám con cháu của nhà họ Vân kể cả Vân Hình Nhì đều xấu hổ tức giận đến mức đỏ cả mặt rõ ràng hàm nghĩa của câu này là đang mắng bọn họ tướng quân chủ đây vẫn luôn là kẻ xem trọng người tài cháu ở lại đi Vân Đạo chắp hai tay sau lưng quan sát khuôn mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành nụ cười tràn đầy tính xâm lược ở lại bên cạnh tôi là một trợ lý chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của tôi chưa cần cháu hiểu chuyện ngay lời sau này lúc tập đoàn vân thị tăng lên giá trị bạc tỷ phát triển vượt bậc đương nhiên sẽ không thiếu lợi ích của cháu vân đạo tham làm người hương thơm trên người cô gái máu huyết sôi trào một người phụ nữ cực phẩm thế này có thể gặp không thể cầu sao hoàn ta có thể bỏ qua được về chút quan hệ huyết thống của mình và cô. Khả khả, vậy chẳng phải sẽ càng kích thích, càng khiến người ta kích động hơn sao? Từ nhỏ, Vân Đạo không có bố, mẹ thì làm gái bàn hoa. Từ nhỏ, hắn ta đã tận mắt nhìn thấy những người đàn ông xa lạ kia tùy ý ra vào phòng của mẹ mình, tùy ý đùa bỡn, làm nhục bà ta. Đối với thứ huyết thống tình thần này, hắn ta thấy rất mỏng manh, đương nhiên cũng sẽ không để ý. Nếu đạo nhi đã để cháu ở lại, thì cháu còn không mau cảm ơn lòng tốt của chú đi. Sau mặt vân trưởng thành nặng nề, vân đạo có mục đích gì? Người từng trải như cổ ta, chỉ cần nhìn một cái đã hiểu. Nhưng so với việc mượn sức một tướng quân có thực quyền, hy sinh kẻ bị gia tộc vất bỏ nhiều vân mộc thành, có là gì chứ? Đây là một lựa chọn cả đồ ngốc cũng có thể chọn được. Có thể ở lại bên cạnh đạo nhì, là vinh hạnh, là phúc phần của cháu, Cháu phải biết nắm chắc cơ hội này Đừng khiến ông phải mất mặt Có hiểu không Vân Trưởng Thành vẫn lên mặt nhiều trước Làm như đang ban cho Vân Mộc Thành Một ơn huệ lớn gì đó vậy Vân Mộc Thành chỉ cười nhạt Thậm chí còn không thèm quay đầu lại Không cần Tôi không cần lòng tốt của các người Bắt đầu từ hôm nay Tôi và nhà họ Vân Các Người đoạn tuyệt Không còn quan hệ gì nữa Khách khứa đang có mặt đầu xôn xao Vân Trưởng Thành cũng xa sờ mặt Nó dám cãi lại mình trước mặt biết bao nhiêu khách khứa như thế ư Trong mắt Vân Đạo cũng hiện lên sự lạnh lẽo, cười khẩy Thứ không biết điều Vân Mộc Thành Cháu đúng là láo xược. Vân Trường Thành quát to, Nếu cháu dám bước khỏi cổng lớn của nhà họ Vân thì cả đời này cũng đừng về nữa Nhà họ Vân không có loại con cháu bất hiếu như cháu Sang mặt Vân Mộc Thành vẫn rất bình tĩnh tiến thẳng về phía trước không hề dừng bước đi đến trước mặt sở phàm cười dịu dàng nói chúng ta đi thôi được sở phàm cười nắm lấy tay vân mộc thành đi thẳng ra ngoài không thèm quan tâm đến khách khứa đang khiếp sợ ồn ào xung quanh đồ bất hiếu đúng là đồ bất hiếu vân trưởng thành rất là giận dữ trên người cũng hiện lên sát khí khi vân đạo nhìn thấy người phụ nữ mình thèm muốn bị sở phàm nắm tay trong mắt cũng xuất hiện sát khí Hắn ta ngồi thẳng trên ghế, lạnh lùng nói. Người phụ nữ tướng quân tôi nhìn chúng, một tên tầm thường cũng dám đụng vào ư. Hắn ta chỉ tay, giọng điệu bình tĩnh, lại đằng đằng sát khí. Đi, chém đứt tay chân, để cậu ta bỏ qua đây cho tôi. Vừa rồi, liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.